lại người lưỡng tính nếu như nói già cười chết người mất. bởi vì lâm phàm có hệ thống trong tay cho nên đối với tình huống trong cơ thể của cự long tự nhiên rõ ràng. người lưỡng tính là cái gì? tiểu muội phượng hoàng tộc nghi ngờ hỏi. công việc. thời khắc này thập thái tử nổi giận quát. đừng có thể quá hóa giận chứ chẳng lẽ ta nói sai? lâm phàm có chút bất đắc dĩ. hắn là người trung thực mà có sao thì nói vậy thôi.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 cũng có thể đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay. Ao một tiếng. Vạn phu trưởng đại nhân, ngài đã tới. Khi địa lao được mở ra, có một cổ tộc thân hình cao lớn, ở trên người mặc áo giáp đi tới. binh sĩ cổ tộc đứng lên một bên cung kính mở cửa địa lao ra, đón hắn vào. Vạn phu trưởng đại nhân, lần này ngài muốn trùng hạnh vị sinh linh nào? Tiền binh sĩ cổ tộc lấy làm hỏi. Trong cổ tộc, địa vị nghiêm ngặt, cổ tộc muốn bò đến địa vị cao hơn. Thì thực lực phải mạnh hơn. Thực lực càng mạnh. Địa vị càng cao. Quy tắc vạn cổ không đổi. Chỉ cần tộc trưởng thò tộc cái lần được rồi. Vạn phu trưởng cổ tộc nói. <cười> vạn phu trưởng nại nhân. Tộc trưởng thò tộc cái vóc người thật tốt. Chứ có điều quá nhu nhược. Lần trước anh em ta làm một nữ tử thò tộc khác. Nửa đường đã chết yếu. Sinh linh các chủng tộc đại thiên thực sự là không tồi. Có thể làm cho chúng ta thăng tìm hứng thú. Binh sĩ cổ tộc cười dâm nói.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 Ai tới cứu chúng ta đi Tiếng gạo thét vang lên không ngừng Ở trong địa lao Thế nhưng chỉ làm đám cổ tộc hưng phấn hơn mà thôi Tộc trường thọ tộc kia Và lúc này chỉ biết ngắm nghền hai mắt Ngành đón giàn vặt cũng không thể Một đôi tay ác ma Bắt về hướng của tộc trưởng thọ tộc Nhu nhược kìa Bản đế vạn phu trường cố gắng sùng hại người Trong nháy mắt Tên vạn phu trưởng lập đè ánh sáng bạo ngược Vào lúc đó Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên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 sáu vệt cầu vòng từ thành trì các nơi bay tới trong chớp mắt lâm phàm bị sáu tên cổ tộc vây lại khi tức từng tên đều vô cùng mạnh mẽ những sinh linh trùng tộc đại thiên bị giam ở trong địa lao lộ ra vẻ lo âu đây là sáu đại hộ pháp dưới chứng của uy quân vương thực lực của sáu đại hộ pháp này rất mạnh Tùy tu tù vi mỗi vị đều là thần thiên vị tầng 5 nhân tộc đại đế cẩn thận nhân tộc người muốn tìm chết sao lừa giận trong mắt sáu đại hộ pháp đang đốt cháy ở ngực nhân tộc ghe tơm này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 Một chữ thiện màu vàng bồng bềnh xuất hiện Tàn ra ánh sáng vạn trường Giữa ánh sáng vạn trường Lâm Phạm phát hiện hàn vạn kim ý của mình dần dần mất đi Sau đó từ từ tung bay trong trời đất Là ai Lâm Phạm hơi nhấn mày nhìn Phương Sa Nhân tộc đại đế Cổ tộc mặc dù tính cách tàn bạo Nhưng có thể giáo hóa Phương Sa truyền đến tà âm Hư không đột nhiên nứt ra một khe Một bóng người thừa tường vận Chống cự vạn vật từ từ đi tới Nhìn thấy bóng người này